Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tía Nghe tía nói Lại biết tính ông già không ưa gì bọn Tây Long Cô hai Nhã dịu dòng Tía Con nào dám Là con gái thương tía Má con ra đi để lại tía Thôi thổi một mình Con gái muốn giúp tía về phụng dưỡng Lúc tuổi già bóng xé Tía thương con Tía về chóng với con Để con được trọn vẹn cái đạo hiếu Nói đoạn Hai nhã quay sang nháy nháy Tía xem Ông robot ông cũng thương con thật lòng á, Còn theo con về tận đây ra mắt tía Dạ tía nằm Tía nói chuyện với ông Con xuống ra chòi bếp Con bắt nồi cháo cá lóc lá dăm Tía ăn mau lành bệnh ngay tía Xong đoạn Hai nhã đứng lên Làm hiệu với tên thiếu tá Rồi đi xuống cái chòi bếp Cách nhà mấy mét, bên chỗ dặn dừa ở bờ kinh. Còn lại một mình ở trong nhà, ông Yển Lòa và Robert. Bối rối. Thằng Robert thật lòng si mê hai nhã lắm. Thậm chí đã có lúc nó còn tính là xong đợt quân trường. Nó sẽ làm thủ tục rước hai nhã về Mỹ ở. Đối mặt với cha vợ, nó sớ rớ ngồi xuống bên cạnh. Đoạn cất cái thứ giọng tiếng Việt lơ lớ, nhựa nhựa. Ờ, ông Ông Ăn bụi tôi chưa Lão hiển lòa đang nằm đó Nghe thằng mất nết nó nói thế Thì trợn mắt há mồm Mà chồm hẳn dậy Cái gì M Mày nói cái gì Tôi nói Ông Ăn bụi tôi chưa tên Ti sư mày Ăn Ăn cái thằng trả mày Một đoạn láo yểm lòa ngẫm nghĩ Hiểu ra ý của thằng Tây Rồi thở dài não nề Lại nằm xuống trả thêm đáp lời cậy mẹ tổ sư Cái thằng gà Tây Cứ ngô ngô nghê nghê mà đứng đấy Ở dưới cái chòi bếp Hai nhã đang lối hối Thổi lửa Lá dừa còn chưa khô nỏ Lại thêm cái chòi bếp lụp sụp Rột nước mưa Củi thì ướt Khói cứ bốc lên tèm lem chịu cháy nước ở con kinh bên cạnh nhà dâng lên cao bởi vì chiều nay đổ trận mưa rào ếch nhái cứ ỉu ả rát hết cả ruột đang lối hối thổi lửa hai nhã loáng thoáng nghe có tiếng chân người rào rào rào rào cơ hồ như đang đi ở bên ngoài dẫm lên trên đám lá dừa khô Nghĩ có khi thằng người tỉnh tay lông nó mò xuống Là định sở bông bóp vú mình Cổ mặc kẻ Vẫn cứ lối húi thổi lửa Cho đến khi Cảm giác có người đang đứng ở ngay bên ngoài tròi Bấy giờ cô hai nhã mới cất tiếng Chi vậy Robert Đây không được nghen Mai rước tía về nhà trong phố Đó thích thằng làm gì làm nghen Ở đằng sau Người kia im lặng không đáp Khói bếp đã bốc lên quẩn quanh chòi, củi đã nho nhen lửa, hất ra cái thứ ánh sáng vàng vàng le lói, chiếu xuống. Từ đằng sau cũng phủ xuống cái bóng leo nêu, mà hai nhã đoán ấy là cái bóng của thằng Robert, hắt xuống dưới cái đèn băng song, cổ máng ở ngay cửa. Bất giác trong cái không gian ấy, một cơn gió lạnh thổi từ ngoài kênh vào cơn gió lạnh ấy mang theo cái mùi tanh tanh của bùn sình lẫn một cái mùi giống như mùi xác thối ngước cặp mắt toét nhèm vì khói bếp nhìn lên hai nhã tự nhiên lạnh bốt cả người cái bóng hắt in trên vách của thằng robert mà sao nó lại lạ thế trông lại còn gù gù Trong lòng của hai nhã dâng lên cảm giác bất an Mà quay lại nhìn Tù mù khói bếp Hai nhã trợn mắt đến cả hồn Cái bóng dáng ấy là một người đàn ông Tóc tai bờm sồng Bởi vì đứng ngửa sáng Lại bị khói làm cay mắt Cô nhìn trả rõ Thứ mà cô rõ nhất bây giờ Là hai cái hố mắt đỏ như hai hòn than khe khoang miệng đang mắc rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.